truyện dị thế lưu đày tác giả dịch nhân bắc edit và beta zombie cưỡi lợn đọc truyện nhà cỏ chương 303 truyền thuyết của thành hắc thổ tiếng và thành hắc thổ trình độ phát triển của thành hắc thổ đã vượt qua dự đoán của nghiêm mật Hắn nghĩ rằng mình sẽ thấy một tòa lâu đài hoặc một tòa thành cổ, nhưng trên thực tế, hắn lại thấy một tòa thành đồ sổ khép kín tự như những căn cứ tường thành chỉ có trong phim sát sống. Trên tường thành không có người tuần tra, nhưng bên trong thì có bốn cái tháp quan sát cao ngất nằm ở bốn hướng. Ở trung tâm thành còn có một công trình đỉnh nhọn cao hơn bốn cái tháp quan sát không ít. Sở dĩ nói nó là một tòa tháp đồ sổ Là vì độ cao và độ dài của tường thành hơn xa cửu nguyên Có lẽ nó không có phạm vi lớn như thành cửu nguyên Nhưng mức kiên cố chắc chắn không kém Hơn nữa, chất liệu của tường thành rất kỳ lạ Chính thể là màu đen, hơi bóng, tự như bức tường vốn là một chỉnh thể Đây là một tòa thành rất khó tấn công Ngư chuyến đứng trên tuyết nhìn về phía thành hắc thổ ở xa Đưa ra lời nhận xét Nơi này là vị trí cao gần thành Hắc Thổ nhất và cũng là nơi mà người đại áo đặt chân trước khi tiến vào thành Hắc Thổ. Gió tuyết đã ngừng, tuyết lớn lấp kín tất cả mọi con đường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những con thú giỏi đi trên tuyết đang kéo xe trượt tuyết chạy đi. Các tòa hạ thành và các bộ lạc đến tham gia cuộc tuyển chọn cùng tộc nhân của mình lúc nhúc như kiến đen, tụ tập thành một sợi chỉ đen đứt quảng trên con đường ở thành đông thành Hắc Thổ tới chút nữa sẽ không cần phải trượt tuyết thành hắc thổ đã cho người dọn tuyết sạch trên con đường duy nhất tiến vào thành đông nghi mặt xuống khỏi xe trượt tuyết lắc eo duỗi người rồi đi đến bên thân thú mỏ dài kéo xe trượt tuyết nhẹ nhàng vuốt về lưng nó tính cá thú mỏ dài hiền lành ngoan ngoãn nó quay đầu lại cũng cũng tay hắn nghi mặt mỉm cười lấy cỏ từ xa, đút nó ăn xe trượt tuyết và thú mỏ dài không phải đặc sản của bò lạc duy sắt Xe trượt tuyết mà bộ lạc Duy Sắt chế tạo cùng bọn thú mỏ dài mà bọn họ huấn luyện đều là những thứ bình thường đối với các bộ lạc ở phụ cận khác. Hiện giờ, hai chiếc xe trượt tuyết và thú mỏ dài mà đám người nguyên chiến với nghi mặt sử dụng là thứ trao đổi được từ bộ lạc Duy Sắt bằng tụ bình. So với xe trượt tuyết làm ẩu vẫn chưa thể kéo trên tuyết của cửu nguyên, hàng của bộ lạc Duy Sắt hiển nhiên rất tốt, nghiêm mặt tính mang hai chiếc xe này và thú mỏ dài về cửu nguyên. Nhất là thú mỏ dài, loài động vật này trông giống lừa nhưng tính tình lại giống la, chịu khổ được, chỉ ăn cỏ, mùa hạ có thể kéo xe, mùa đông còn có thể kéo xe trượt tuyết, còn có thể chở người chở vật, quả thực là loại gia súc rất hữu dụng. Thế nên, nghi mặt mới cố ý trao đổi với tộc đại áo để bảo đảm trong 8 con thú mỏ dài kéo xe trượt tuyết có 4 được 4 cái và đều ở thời kỳ thành niên. MẶT Ngươi chiến đi đến cạnh nghiêm mặt Nghiêm mặt một tay sờ sờ thú mở dài Tay còn lại chỉ về phía thành hắc thổ Anh cảm thấy Thành hắc thổ thật nhìn giống cái gì Hửm Ngư chiến nhìn kỹ một lần nữa Đinh Ninh đang Cùng người đái áo tháo dây Buộc thú mở dài với xe trượt tuyết ra Ngay vậy liền ngẩng đầu Nói như một cái chậu Không Như một cái vò mới đúng Một cái vò miệng tròn Nguyên rất chắc chắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người xây thành kiểu này đấy. Chắc chắn là tòa thành này không hứng được nhiều ánh sáng. Nghe mà không hiểu nổi. Tử Minh cũng đang hỗ trợ lén nhìn Đinh lên một cái, ho khen một tiếng. Truyền thuyết nói, thành hát thổ không phải do nô lệ và chiến sĩ của bọn họ xây nên, mà là thần khí do thần để lại cho huyết mạch của họ. Thần khí... Đây là lần đầu tiên nghe mặt ngay thấy cái danh từ này khi đến đây. Đúng vậy, là vũ khí của thần, công cụ của thần. Mặt vu, ngài chưa từng nghe qua sao? Tưởng mình rất kinh ngạc. Mặt vu đương nhiên đã nghe qua, nhưng cái lẽ cách nói của hai địa phương không giống nhau. Cậu có thể nói cho chúng tôi biết truyền thuyết về thần khí của thành hát thổ không? Đình nên cướp lời nói. Tưởng minh bỗng nhiên nói lắp Đ, đ, đương, đương nhiên Cái truyền thuyết này chỉ cần là người của Hạ Thành Hay bộ lạc phụ thuộc Thành Hắc Thổ Đều biết Trưởng Lão Hạo đứng bên cạnh nghe thấy liền phì cười Không biết mấy ngày nay thằng nhóc này ăn bậy bạ bả cái gì Mà mỗi lần gặp người cử nguyên là lại cả lầm Mặc vu Để ta nói đi Trưởng lão Hạo nhân lúc nghỉ ngơi mà phổ cập kiến thức cho mọi người kể lại truyền thuyết về thành Hắc Thổ và gia đình quốc vương Ngô Thượng thống trị Tòa Thành. Đáp Đáp và Đinh Phi thích nghe kể chuyện liền bù lại, Khử Phong cũng tò mò nhảy lên đầu Đáp Đáp. Truyền thuyết nói ở vùng đất gần sông Hắc Thủy chính là con sông nước đen mà hai ngày trước chúng ta nhìn thấy. Thật lâu trước kia có rất nhiều bộ tộc sinh sống trên đó, Tất cả mọi người đều dựa vào con sông này để sống. Nhưng có một ngày, thần sông Hát Thủy tức giận cúng những bộ tộc đó vào sông, ăn từ bọn họ. Chỉ có một người phụ nữ còn sống. Thật đáng thương! Đinh Phi là người có con tim mỏng manh nhất đám, nghe vậy liền động cảm. Trưởng lão Hảo Gợt gù tiếp tục kể, Người phụ nữ đó không có thức ăn, đành phải nhặt một loại đá màu đen bị xô vào bờ mà ăn. Truyền thuyết nói, loại đá đen đó kỳ thật là máu của đại địa chi thần khi chiến đấu với phong thần mà nhỏ, nhỏ nhỏ xuống. Tử mình nói lắp bổ sung. Đại địa chi thần, nghi mặt cười cười nhìn nguyên chiến. Nguyên chiến xoa xoa mơ rau lẫm chậm của mình không phát biểu ý kiến. Ngào Đáp đáp tỏ vẻ mình có ý kiến Không biết tại sao Đình Phi lại hiểu Giúp đáp đáp phiên dịch Sao cô ta không bắt cá trong sông mà ăn Ăn cỏ hay trái cây đều được Cứ gì lại đi ăn đá Đó là vào mùa đông Sông nước trong sông rất mạnh Cô ta không biết bơi Nên cũng không thể bắt cá Tử chân thân là chiến sĩ duy nhất Của đại áo được tham gia cuộc tuyển chọn Trang vào Trưởng lão Hạo cười. Đây là truyền thuyết, có lẽ lúc ấy cô ta cũng không ăn thật. Tóm lại, người ta nói cô ta đã ăn rất nhiều loại đá đen đó, cũng chính là máu của đại địa chi thần. 7 ngày sau, cô ta liền sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ đó từ khi được sinh ra đã có sức mạnh vô cùng lớn. Ngào. Không có khả năng. Ngay cả băng cũng nói Phụ nữ không thể nào sinh hạ một đứa trẻ chỉ trong 7 ngày, trừ phi cô ta là tộc phù. Ông già nghiêm nhìn bọn nhỏ, thích nghe kể chuyện mà cứ không chịu yên phận quá. Cầm miệng hết cho tôi, đứa nào dám sen mồm nữa là đánh mông đứa đó. Đinh nên vội bịt miệng thằng em mình, đinh phi thì bịt miệng đáp đáp, đáp đáp thì do tay muốn bịt mỏ cửa phòng nhưng bị cửa phòng mổ cho một cái. Trưởng lão hạo cười ha ha. Đứa trẻ kế thừa thần huyết của đại địa chi thần chẳng những cái sức mạnh vô cùng lớn mà nó còn có thể biến mình thành người đá khổng lồ Người đá đó là tổ tiên của quốc vương Ngô Thượng Thần khí thì sao? Thần khí đang ở đâu? Nguyên Chiến hỏi Bọn nhỏ cùng nhìn hắn Mặt đại, hắn sen mồm, đánh mông hắn Ta đang định kể đến đây Bởi vì người đá có sức mạnh vô cùng lớn Các bộ lạc sinh hoạt ở gần sông Hắc Thủy đều không đánh lại Dần dần hắn thu phục được những bộ lạc này Trở thành thủ lĩnh của họ Người đá cưới mẹ của mình Sinh cha một nam một nữ Đứa con trai chỉ có sức lực lớn Nhưng đứa con gái thì có thể biến thành người đá giống cha Vì thế mẹ của người đá không thích đứa con trai Chỉ thích đứa con gái Bà muốn người đá truyền ngôi vị thủ lĩnh lại cho con gái Nhưng đứa con trai lại không muốn như vậy Nguyên Chiến Vẫn chưa nói đến thần khí Bọn nhỏ Mặt đại nghi mặt quay đầu bịt miệng Nguyên Chiến Trưởng lão hạo rút cô cũng kể đến thần khí Anh trai muốn giết em gái Nhưng hắn lại không đánh lại em gái mình Vì thế hắn giao dịch với đứa con của rắn độc Dùng sự bất tử của mình đổi lấy một loại thuốc độc Loại thuốc độc này có thể khiến em gái hắn không có cách nào biến thành người đá được nữa. Đến khi hắn giết được em mình, lại bị người đá, cha của bọn họ phát hiện. Người cha tức giận đẩy hắn vào lửa, sau đó cũng đặt thi thể con gái vào lửa. Không ngờ, thân thể hai anh em sau bảy ngày bảy đêm bị ngọn lửa thiêu, lại biến thành một cái vò khổng lồ màu đen. Nghiêm mặt Vò khổng lồ chính là thần khí. Thành hắc thổ chính là cái vò kia. Trưởng lão hạo gật đầu Người đá rất đau lòng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ biến thành vò khổng lồ nên bỏ đi và không trở về nữa. Truyền thuyết nói hắn được đại địa chi thần đón về thế giới linh hồn. Con trai trưởng của người đá không để lại hậu đại của mình nhưng con gái của người đá thì để lại hai đứa nhỏ. Hai đứa này cũng chính là tổ tiên của quốc vương ngô thượng. Từ đấy, mỗi một thế hệ trong nhà quốc vương ngô thượng, cứ thai thứ nhất thì là con trai, thai thứ hai thì là con gái. Mà cái thần khí gia hai anh em hóa thành là thứ bảo vệ con cháu đời sau. Dù bọn họ gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần trốn vào cái vò thì sẽ không sao cả. Sau đó, bọn họ dứt khoát ở trong cái vò kia luôn. Cái vò sẽ tùy theo số người bên trong mà mở rộng kích cỡ. Thật à? Người thành hắc thổ có thể ở trong cái vò, có thể to, có thể nhỏ. Băng không tin Đây là sự thật. Tử chân thấy có người không tin vào truyền thuyết về thần khí của thành hắc thổ lập tức cầm giận nói. Hơn nữa, cứ 30 năm, thế hệ anh em già nhất của huyết mạch ngô thượng sẽ nhảy vào lửa tự thiêu Rồi người đời sau của huyết mạch ngô thượng sẽ dùng cho cốt của bọn họ bôi lên tường thành. Như vậy, thành hắc thổ sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị phá hủy. Nghi mặt bắt được trọng điểm Nói cách khác Trưởng nam và trưởng nữ của huyết mạch ngô thượng Đều sống không quá 30 tuổi a Mặt đại Bọn họ thật đáng thương Đinh Phi lại tỏ ra thương xót Tử chân làm như đương nhiên nói Có gì mà đáng thương Đây là vận mệnh của họ Chỉ có như vậy mới đảm bảo huyết mạch của quốc vương ngô thượng không bị đứt đoạn Đồng thời còn giúp thành hắc thổ mạnh lên Nghi mặt vẫn chưa tiến vào thành hắc thổ, nhưng thành hắc thổ đã để lại cho hắn một ấn tượng thần bí nhưng tàn nhẫn. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, nghi mặt cất hai chiếc xe trượt tuyết vào túi phong gian, người đại áo thấy. Bằng họ ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái. Tộc vua và tư tế vốn là những người thần bí nhất trong bộ lạc. Mọi người đều cử thú mỏ dài, bao gồm cả đáp đáp. Bằng cái chút ghét bỏ vì vẻ ngoài của thú mỏ dài không đủ ngầu, chạy cũng không nhanh, kém hơn ngựa sừng của họ nhiều. Đồng thời, đám người còn thay quần áo và đổi giày, đổi thành trang phục không khác gì dân bản xứng, nhưng nguyên chiến thì sống chết không chịu để nghi mặt đổi đồ. Một đống tuổi rồi, chú ý thân thể dùm cái, mặc như vậy mà còn thấy lạnh, đổi sang loại da thô vải thô đó, muốn vừa da vừa bể nạt, không cho đổi. Nghi mà cũng không muốn đổi Nhưng mà... Nè, đừng quên chúng ta đang sắm một thân phận khác đó Bây giờ chúng ta là bộ lạc nhỏ đến từ phương xa Muốn tìm chút lợi ích cho bộ lạc của mình Thì chỉ có thể như vậy Chúng ta mới không khiến thành hát thổ chú ý Cũng chỉ có như vậy Chúng ta mới có thể thuận lợi bình an tiếng và thổ thành Làm dơ một chút đi Đừng để quá nổi bật là được Hắn bận cái gì cũng được, nhưng hắn thật sự không muốn để tư tế của mình chịu khổ, nhất là chịu khổ vì hắn. Băng và hai anh em Đinh Ninh Đinh Phi cũng nói như vậy, không ai trong số họ muốn để tư tế đại nhân nhà mình chịu khổ. Nếu thật sự không được, thì cậu không cần phải vào, kỳ thật một mình tôi vào là được, chờ có kết quả thì lại đến tìm cậu. Nghi mặt tóm lấy tay hắn giữ chặt. Có cơ hội tốt để tham quan một tòa trung thành và thần khí trong truyền thuyết, vậy mà anh bảo tôi đừng vào. Cuối cùng, nhìn mặt thêm một bộ trang phục dài bằng vải bông mà ngày thường hay mặc khi xử lý thảo dược và chế thuốc, lại khoác thêm một tấm da thú không có đường mây. Vì để dễ đi trên tuyết nên lấy một cây gậy bằng xương da trống. Trên cổ vẫn đeo cái vòng xương ngón tay để giúp nâng cao tinh thần lực và ngăn chặn người khác sử dụng tinh thần lực trà xét. Ngay mặt đổi đồ như vậy, còn cô ý xoay cho mái tóc bạc trở nên lộn xộn, trông càng giống vui giả của một bộ lạc. Đám người nguyên chiến cũng đổi đồ xong, dày da đơn sơ, trang phục làm từ vải bông thô hoặc da thú kém chất lượng, làm cho mặt, cổ và tay không quá sạch sẽ, vắt siêu đá bên hông, hiện giờ nhìn từ bên ngoài thì họ không khác gì người đại áo. Băng không có cất cung tên Bởi vì người đại áo nói Cũng có vài tòa hạ thành Có chiến sĩ am hiểu sử dụng cung tên Một tiếng sau Đoàn người nghiêm mặt Đã cùng người đại áo Cử thú mỏ dài đi đến cửa đông Thành hát thổ Cả bọn đang chờ xếp hàng để vào thành Hàng người đại áo Không có gì đáng chú ý Đám người nghiêm mặt xen lẫn trong số người đại áo Cũng cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình Ngay cả cửa phong Cũng chui vào ngực nghiêm mặt Trong đội ngũ có rất ít người nói chuyện, chủ yếu là do trời quá lạnh, tất cả mọi người đều không muốn nói gì. Đội ngũ có hai hàng, bên phải là đường đi VIP. Lâu lâu sẽ có vài đội ngũ cử đủ loại chiến thú khí phách chạy xoẹt qua người bọn họ. Trưởng lão Hạo thấp giọng nói với nghiêm mặt. Những người đó đều là chiến sĩ của Hạ Thành đến tham gia cuộc tuyển chọn. Ta còn tưởng họ sẽ đến muộn một chút. Không ngờ, họ cũng tới đây vào hôm nay. Ta quen vài vị đại nhân rất mạnh, nhưng nếu không có gì thì tốt nhất là đừng treo chọc bọn họ. Những chiến sĩ yếu nhất cũng đã là cấp 6. Tử chân vẫn chưa đến cấp 5, ông đưa anh ta tới không sợ anh ta không thể trở về sao. Vấn đề này, nghiêm mặt đã muốn hỏi từ sớm. Sẽ có khả năng này. Nhưng chỉ cần cậu ta có thể sống sót, dù không thể tiến vào thần điện thành Hắc Thổ hoặc trở thành chiến sĩ hộ thành, thì ít nhất cũng có thể tiến vào doanh trại huấn luyện của thành Hắc Thổ. Vậy sau này cậu ta mới có cơ hội mạnh lên, nếu may mắn sẽ được vị đại nhân nào đó trong thành xem trọng cho cậu ta đi theo thì đó cũng là chuyện tốt. Trưởng lão Hạo thở dài. Chiến sĩ thần huyết của bọn ta quá ít. Người mạnh nhất trước mắt chỉ có một chiến sĩ thần huyết cấp 5. Cũng nhờ có anh ta mà người của bộ lạc duy sắc mới không dám xâm chiếm bọn ta trắng trận. Nhưng anh ta đã lớn tuổi, mà người có hy vọng nhất trong bộ lạc trước mắt chỉ có tử trận. Còn có hai người đã vào được doanh trại huấn luyện. Kỳ thật cửu nguyên cũng có vấn đề như vậy, đó là khuyết thiếu chiến sĩ cấp trung và cấp cao. Nhưng cũng may là số chiến sĩ thần huyết của họ khá nhiều và đều trẻ tuổi Cùng với phép huấn luyện sơ cấp, tiền đồ sáng lạng nên không có vất vả như đại áo Đúng rồi, trong lúc tuyển chọn, những chiến sĩ tham gia có nơi ở không? Có, nhưng những người đi theo thì phải tự tìm chỗ ở Mặc vô ngài không cần lo lắng điều này Tuy đại áo bọn ta yếu một chút nhưng vẫn có nơi đặt chân cố định trong thành hắc thổ có thể nói là khá an toàn. Tôi không lo về điều đó, tôi chỉ muốn hỏi chúng tôi là những người vào theo, liệu có bị hạn chế tự do hay không? Có thể giao dịch với người khác không? Đương nhiên có thể. Thành Hắc Thổ có chợ giao dịch chuyên dành cho người đến từ bên ngoài, chỉ cần nộp một ít nguyên tin là có thể vào, nếu người nào khá giàu thì còn có thể thuê được quầy hàng cố định. Nghi mặt lại hỏi thêm vài vấn đề, Cuối cùng cũng đến viên họ Có vẻ như lính thủ thành quen người đại áo nhưng vẫn kiểm tra rất cẩn thận Các người là ai? Lính thủ thành thấy hình xăm bộ lạc trên mặt mấy người nguyên chiến lạ quá liền hỏi Hình xăm bộ lạc khác với hình xăm cấp bậc của chiến sĩ Đó là con dấu tỏ vẻ các chiến sĩ giao mình cho bộ lạc Bọn nguyên chiến có biện pháp che đi hình xăm bộ lạc Nhưng người đại áo lại không? chúng tôi là người tộc cửu nguyên ở cuối sông hắc thủy nghe khách phương xa tới nói cho chúng tôi biết thành hắc thổ đang mở cuộc tuyển chọn chiến sĩ thần điện chúng tôi muốn tới xem thử nguyên chiến ngẩng đầu chậm rãi nói tên lính kia đánh giá hắn rồi lại nhìn sang nghiêm mặt đang chống gậy trên người khoác một tấm vải thô cúi đầu hỏi ông ta là ai nguyên chiến quát nhẹ chiến sĩ Tôn kính một chút đi, ông ấy là tộc vô của chúng tôi. Tên lính đó hơi biến sắc, lập tức dưỡng thẳng thanh giáo, hành lễ với nghi mặt, sau đó lạnh mặt ép hỏi nguyên chiến. Đây là cuộc tuyển chọn chiến sĩ, vì sao lại đưa tộc vô các người tới. Trên chiến trường không cho phép tộc vô các người sử dụng vô lực trợ giúp. Nếu bị phát hiện, các người sẽ bị thần điện giết chết. Bởi vì khi chiến đấu sẽ bị thương, tộc vô chúng tôi không muốn để chúng tôi bị thương mà không có người trị liệu ông ấy phải đi theo chúng tôi một chuyến những vô giả tiến vào thành hắc thổ đều phải đến thần điện tái kiến chỉ có vô giả nào được cho phép thì mới có thể ở lại thành hắc thổ nguyên chiến nghe vậy liền nhíu mày trắng trước người nghiêm mặt đám băng cũng khẽ động thân tên lính kia lập tức căng thẳng các binh lính xung quanh cũng nhanh chóng bao vây nơi này người đại áo đã đi vào nhưng vẫn đứng chờ phía trước cả bọn đều nôn nóng nhìn về phía đám người nguyên chiến Nhìn mặt nhẹ nhàng đẩy người chiến ra kéo khăn che mặt súng hơi mỉm cười với tên lính nọ chàng trai trẻ không cần căng thẳng bọn họ chỉ lo lắng cho tôi mà thôi thần điện ở đâu cậu dẫn tôi qua đi hết chương 303 chương 304 Nghi mặt thành thật khai báo trong thần điện Chẳng trách Đám người cửa nguyên lại căng thẳng Đầy quả thật là một ông lão già khọm Có điều Nụ cười của ông lão rất ôn hòa Ánh mắt cũng ấm áp Làm người ta vừa gặp liền có hảo cảm Vẽ mặt của tên lính kia thoáng dịu súng Cầm thanh giáo trong tay hành lễ vào ông lão Vị đại vụ này Hai chiến sĩ hộ thành sẽ dẫn ngài tới thần điện trước Nghi mặt gật gợt đầu với hắn Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Còn những người khác, đây là lần đầu tiên tới đúng không? Không có nơi ở cố định trong thành. Để tránh cho các anh chạy loạn hay đắc tội với những người không nên đắc tội, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các anh. Nhưng phải nộp nguyên tình, loại sẽ nhất thì một viên nguyên tình cấp 1 một, một ngày, đủ cho số người của các anh ở. Nguyên chính vừa nghe mình sắp phải tách khỏi nghiêm mặt, lập tức nói, Chúng tôi có thể cùng đến Thần Điện không? Chúng tôi sẽ không đi vào, chỉ chờ ở bên ngoài. trứng Lão hạo cũng đi tới. Không cần phải sắp xếp chỗ khác, bọn họ có thể ở cùng với chúng tôi. Tên lính kia nói, các anh quen người đại áo. trứng Lão Hảo đang đến trả lời, thì nghe mặt đã mỉm cười nói trước. Không quen, chỉ tình cơ gặp trên đường rồi trao đổi chút thức ăn với bọn họ mà thôi. Trưởng lão Hào không hiểu dụng ý của hắn nhưng cũng không phản bác. Nghi mặt chỉ không muốn mai mốt hắn với người chiến quậy ở thành hắc thổ hay thổ thành mà làm liên lụy đến người đại áo. Tên lính kia hỏi Nghi mặt, ông chắc chắn muốn ở cùng người đại áo chứ. Nếu các anh có thể sắp xếp chỗ ở tốt, người chiến bắt được đường nhìn của Nghi mặt liền hiểu ý hắn. Có vẻ như tên lính kia không lấy làm lạ khi người cử nguyên quyết định như vậy. Liên kêu hai tên lính đang ở bên cạnh Nói Các cậu dẫn họ tới thần điện Sau đó dẫn họ qua bách bộ doanh ở thành bắc Cảm ơn cậu Người anh em Nghi mặt một tay cầm gậy xương Một tay để lên ngực trái Cảm ơn tên lính nọ Vẻ mặt của tên lính nọ vẫn nghiêm khắc như cũ Không hề mang theo ý cười Nhưng bỗng nhiên lại thấp giọng nó với nghi mặt một câu Đại vô cử nguyên Thần điện có thể nhìn thấu hết thảy các vụ thuật Ở đó ngài đừng nói dối Tên lính nọ nói xong liền quay trở lại cương vị của mình Nghe mặt nhẫm lại những lời này trong lòng Sau đó cười Hắn kêu đinh nên lấy một hộp thuốc trị thương nhỏ ra từ túi không gian Bảo anh ta lặng lẽ đưa cho tên lính kia Rồi nói cho hắn biết cách sử dụng Tên lính kia không vì món quà trong quá mức keo kiệt này mà cự tuyệt Còn quay đầu lại làm một cái thế tay Có lẽ bởi vì tướng mạo nghiêm mặt rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm Cũng có lẽ là vì tên lính lúc nãy đã dặn dò Nên hai chiến sĩ Hổ Thành dẫn đường không có thái độ hống hách hay ngang ngược, Cũng không thúc giục bọn họ, chỉ yên lặng đi đằng trước Người đái áo thấy binh lính dẫn đường không ngăn cản mình thì cũng đi cùng người cửa nguyên Mặc vu, xin lỗi, ta không biết vô giả khi vào thành phải đến thần điện bái kiến Trưởng lão Hảo vội vàng giải thích Không sao, dù gì thì vô giả cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi bộ lạc mà Ông biết gì về thần điện của thành hát thổ không? Trưởng lão Hảo lắc đầu Thần điện của các tòa thành luôn là nơi thần bí nhất Chiến sĩ ở đó cũng là người trung thành nhất, lợi hại nhất Bọn ta rất khó tìm hiểu các sự tình liên quan đến thần điện Vậy bắt bộ doanh thành Bắc là chỗ nào? Ta biết nơi đó, kỳ thật bọn ta cũng ở thành Bắc, nhưng ai không phải người của thành hắc thổ hầu như đều ở thành Bắc. Bắc Bộ Doanh là nơi ở của xứ giả các tòa hạ thành và các bộ lạc phụ thuộc cùng với thương nhân. Có điều, người nào không được thành hắc thổ mời thì phải nộp nguyên tên mới được vào Bắc Bộ Doanh. Phòng ốc rẻ nhất ở nơi đó cũng phải một ngày một viên nguyên tên cấp 1 giá hơi cắt cổ. Chỉ mới nói mấy câu mà bọn họ đã đi theo chiến sĩ dẫn đường phía trước vòng qua hai bức tường rồi, sau đó đi qua một cánh cửa, lúc này mới thật sự tiến vào thành hắc thổ. Nguyên Chí nói khẽ với nghiêm mạc Bọn họ xây nhiều tường như vậy, còn quẹo tới quẹo lui, có phải vì để phòng ngừa kẻ địch xong thẳng vào không? Ừ. Về nhà mình cũng làm vậy đi. Tôi có ý tưởng thiết kế tốt hơn nữa, chờ về rồi nói sau bao thanh đinh phi và đáp đáp cũng trầm trồ một tiếng nhiều người quá đinh ninh cũng kinh ngạc cảm thán cử phong vương móng vuốt nhỏ quát vạt áo nghi mặt lén thò đầu ra ngoài giòm liền biến nghi mặt dùng một ngón tay ấn trở về người đại áo thì ưỡng ngực vì tiếng kinh ngạc và cảm thán của hai anh em họ đinh mà cảm thấy kiêu ngạo bằng thì liếc họ một cái hừ lạnh không phải chỉ là nơi nhiều người thôi sao Trong lòng nghi mặt đột nhiên nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, không phải vì hắn từng đến tòa thành này, cũng không phải vì hắn từng gặp qua người nơi này, mà là vì bầu không khí náo nhiệt ở đây làm hắn nhớ tới kiếp trước. Tuy dân cư của thành hắc thổ ít hơn dân cư của một thành thị trong kiếp trước nhiều, nhưng so với cửu nguyên mà nói thì nhiều hơn rất nhiều. Đường phố của thành hắc thổ không rộng rãi và sạch sẽ như cửu nguyên, trên đường luôn thấy rác, nước bẩn và phân người phân thú. Người ta cứ thế mà sinh hoạt, đi lại, buôn bán trên những con đường như vậy. Lũ trẻ kết bè, nô đùa trên đường hoặc trong những con hẻm nhỏ, truy đuổi nhau cùng chạy ra xa. Hai người phụ nữ đứng bên cạnh cái giếng nước trên đường, đang cấu xé, giật tóc nhau, vừa đánh vừa mắng, người ta vây xem đông đúc. Các chiến sĩ mặc áo giáp da, cầm giáo trong tay, xếp thành hàng đi qua con phố. Trong các cửa hàng ven đường truyền theo tiếng gõ ban ban không giúp bên tai. Một đội nôi lại trần truồng đang dùng dây thần kéo một tảng đá khổng lồ từ cửa thành đi tới. Con nô đầu vừa quốc vừa gào sóng đi theo. Bên này, chiến sĩ dẫn đường quay đầu lại nhắc nhở bọn họ đừng đi nhầm đường. Đường tiến vào cửa thành cũng không phải một con đường thẳng mà là một giao lộ hình chữ hưng. Một vài con phố có náo nhiệt, có an tĩnh. Chiến sĩ Hổ Thành dẫn bọn họ đi con đường sát máy trái. Con đường này có thể nói là khá an tĩnh, nhưng hai bên đường đều là cửa hàng bán thịt và da thú là nhiều nhất. Đáp đáp thấy một cửa hàng tre một loạt đầu cá to đùng trước cửa, liền lau nước miếng. Sau khi đi qua con đường chuyên bán thịt, bọn họ lại đi vào một con đường chuyên chế tác ví, da và vũ khí. Sau đó, bọn họ đi qua một con đường bằng phẳng được lát đá, qua quảng trường thật rộng. Mà ở trung tâm có đặt một pho tượng người đá, rồi đi tới một tòa kiến trúc thật lớn được xây từ đá đen Cái gì cũng rất lớn, đây là ấn tượng của nghiêm mặt đối với kiến trúc ở trung tâm thành Hắc thổ Đám người nguyên chiến nhịn không được ngẩng đầu, tòa kiến trúc này rất cao Có lẽ thứ mà bọn họ thấy khi đứng trên gò đất cao ở ngoại thành chính là tòa kiến trúc đỉnh nhọn nằm ở trung tâm này Nhìn từ bên ngoài sẽ không phát hiện ra đây là một kiến trúc nối liền chứ không đơn độc Đó là một cụm tháp bảo Kiến trúc quần thể được hình thành từ ba tòa tháp lớn có hình dạng chỉnh thể là hình tam giác Những căn phòng bên trong tòa tháp được chia thành tầng Và tầng cao nhất có đỉnh nhọn Wow, cao ghê Không hổ là trung thành, tính ra cũng không kém cử nguyện chúng ta Câu cuối cùng Đinh Phi nói rất nhỏ Đinh nên liền búng chán cậu một cái Đinh Phi đầu tới nhẹ rằng Đáp đáp vỗ chạy qua xoa xoa cho Đinh Phi Nhưng bị Đinh Phi đẩy ra Nguyên chiến nhìn tòa tháp bão to lớn trước mắt một cách chăm chú Tự hồ như muốn nhớ kỹ cấu trúc của nó Địa bàn cửa nguyên không lớn Không cần phải xây cao như vậy Tôi thích kiểu bình dân Nghi mặt tự nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn hít nhẹ hắn một cái Nhà của chúng ta quá nhỏ Cậu hắn nên ở trong nơi lớn hơn nữa Tốt hơn nữa Phải hơn xa cái này Người chiến nghiêm túc nói Nghe mặt cười giơ tay xoa xoa tóc hắn Mai mốt rồi nói sau Hai chiến sĩ phía trước dừng bước Và lúc này đứng dưới bậc thang Của tòa kiến trúc đen tuyền, Quay đầu lại nói Phía trước là thần điện Các người đừng đi lung tung Cứ chờ ở đây Vì đại vô này Ông đi theo chúng tôi Nguyên Chiến bước lên trước một bước. Tôi là chiến sĩ riêng của Đại Vưu, Đại Vưu đi đâu thì tôi đi đó. Không được. Hai chiến sĩ lập tức cử tuyệt. Chúng tôi chỉ có thể dẫn Vưu giả tiến và thần điện, chiến sĩ không được cho phép thì không thể bước vào thần điện một bước. Nghi mặt giữ lấy tay Nguyên Chiến. Hai vị, chiến sĩ của tôi sẽ không vào. Các anh nói tòa kiến trúc này là thần điện, vậy hai tòa khác là cung điện của quốc vương ngô thượng sao? Hai chiến sĩ không trả lời Nếu các người được cho phép ở lại Thì sau này sẽ biết Nghi mà gọt đầu Xoay người dặn dòng Nguyên Chiến Và bọn họ chờ ở đây Rồi lặng lẽ chuyển cửu phong từ trong lòng mình Và lòng Nguyên Chiến Nguyên Chiến giữ chặt cánh tay hắn Cẩn thận đó Nếu tôi giữ chua mà cậu chưa ra Thì tôi sẽ đi tìm cậu Canh chừng bọn đáp đáp Đừng để bọn họ gây chuyện Bên ngoài thần điện về trên quảng trường có không ít người, tuy bọn họ đã thay đồ để không bị người ta chú ý, nhưng bên ngoài bần cùng cũng có khi mang đến phiền toái Phía trước có rất nhiều bậc thang, nghi mặt đếm đếm, có chừng 99 bậc. Chiến sĩ chưa được cho phép quả nhưng không được tiến vào thần điện, hai chiến sĩ dẫn đường kia cũng chỉ đưa nghi mặt tới cửa hồng thần điện. Thuộc lại lai lệch của nghiêm mặt cho thủ về ở đó rồi lui sang một bên, sau đó bảo nghiêm mặt đi theo người tiến vào trong. Nghiêm mặt cơ tiến và thần điện liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nhạt, sau đó hắn thấy ở ven lối đi trong thần điện để những cái lư hương bằng đá cách nhau một khoảng đều, mùi hương bay ra từ những lư hương đó. Thật đúng là xa xỉ, chịu sử dụng nhiều hương liệu như vậy cho thần điện. Hắn nhớ hương liệu ở cổ đại cũng thuộc hàng xa xỉ, Hay là thanh khắc thổ vừa thải loại hương liệu này Hình như mùi hương có tác dụng ngưng thần tĩnh trí Mùi hương giống đàn hương Còn có chút hoa bạch ngọc lan Không đúng Cái mùi này Ngay mặt cuối đầu Hắn nhớ tới câu nói của tên lính kia Ánh mắt lập tức trầm xuống Hắn nên đối phó như thế nào đây Uống thuốc giải Nhưng hắn cảm giác được cái ai đó đang nhìn chầm chầm hắn Cảm ơn sách hướng dẫn đã mang cho hắn một thể chất đặc thù Tác dụng của ba cái thứ này đối với hắn không quá nổi 3 phút Nếu lúc này có ai hỏi hắn một vài chuyện Nói không chừng hắn sẽ nhịn không được mà khai sạch sẽ Nhưng sau ba phút Khi thân thể hắn chậm sẽ thích ứng được Muốn hỏi được sự thật từ hắn ứ <cười> Tiểu vù Trong thần điện này có thứ gì tốt không? Các người bất nhân thì tôi bất nghĩa Ai biểu tôi vừa tới, các người đã dùng thuốc lung lạc nhân trí để hại người Một lát sau, Vu quả mới phản ứng Hình như có, ta không chắc lắm Bây giờ sức mạnh của ta mất đi một nửa Năng lực cảm ứng không bằng trước kia Phải tới gần mới cảm nhận được Vậy mày tốt nhất là cố gắng cảm nhận đi Nếu không thì có đồ ăn ngon mày cũng không ăn được vô quả sầm ri hai tiếng rồi không hé răng nữa, không biết có phải đang cố gắng cảm nhận hay không. Chiến sĩ thủ vệ cũng chỉ đưa Nghi mặt đi một đoạn ngắn rồi đứng sau một cánh cửa đá, giao hắn cho một vị thần thị chừng hơn 20 tuổi. Mùi hương ở đây càng nồng nặp. Thần thị đứng ở bậc thang, mặc một bộ trang phục dài màu trắng, chất vải làm từ cây đay ở eo có thắt dây lưng, một cánh tay để trần bên ngoài. Trên tay đeo hai chiếc vòng xương được khảm đá quý màu vàng, đứng từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá nghiêm mặt. Ông đến từ bộ tộc ở cuối sông Hát Thủy. Thanh thần thủy kia tự như không chút để ý hỏi. nhìn mặt cúi đầu, phải. Bộ tộc ông là cửu nguyên, phải. ngẩng đầu lên, nghiêm mặt ngẩng đầu, vẽ mặt có chút mê mang. Tên thần thể trẻ tuổi cười ngạo nghệ, vẽ mặt kia cứ như đệ tử thân truyền của đại danh thủ quốc gia gặp mặt một ông thầy Lan ở vùng quê hẻo lánh. Nói cho tôi biết, vu danh của ông là gì? Mặt, vu danh của tôi là Mặt. Ông có vu lực gì? Vu lực của tôi, thân thể tôi có thể phóng gai, giống, giống như vậy. Ông lão ra vẻ hơi chần chừ Như đang đấu tranh cái gì đó trong đầu Nhưng rất nhanh sau đó Ông ta bình tĩnh trở lại Xòe bàn tay ra để tạo ra một chiếc gai Cho tên thần thị trẻ tuổi kia xem Có đọc không? Không có Tên thần thị cầm lấy chiếc gai Lật quay lật lại nhìn một chốc Không phát hiện ra điểm gì đặc biệt liền tiện tay để vào cái mâm bên cạnh Ông còn biết cái gì nữa? Tôi còn biết chế thuốc, chữa thương, chữa bệnh cho tộc nhân của tôi Biết chế thuốc độc không? Biết loại nào, có mang đến hay không? Thuốc độc? Không, tổ thần không cho phép tôi sử dụng thuốc độc Đó là hành vi của kẻ đê tiện, sẽ bị tổ thần trừng phạt Tổ thần Một bộ lạc nho nhỏ mà cũng dám mượn danh tổ thần Tên thần thủy trẻ tuổi cười nhạo Cội nguồn phát ra vô lực của ông là cái gì? Cội nguồn phát ra vô lực? Không biết Thông cảm cho ông vì ông cũng không biết Ông đã thức tỉnh năng lực thần huyết Nhưng trên mặt lại không có dấu hiệu hình xăm Ông biết cách che giấu Đúng vậy Từng có một vị du tộc đi qua chỗ chúng tôi Gã dùng phương pháp này để trao đổi thức ăn và phụ nữ Bây giờ năng lực thần huyết của ông cấp máy Cấp 2 già vậy rồi mà mới cấp 2 Tên thần thủy trẻ tuổi càng thêm khinh thường Chiến sĩ lợi hại nhất Của tộc ông là cấp mấy Cái năng lực gì Nghi mặt suy nghĩ thật nhanh Câu trả lời này liên quan đến biểu hiện sau này Của nguyên chiến Hắn vốn định nói thật là nguyên chiến có thể khống chế đất Nhưng không biết sao Lại đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết Của thành hắc thổ Nghĩ tới kẻ thống chỉ toà thành này Cũng có cái danh là huyết mạch của đại địa chi thần Lời đã đến bên miệng lại đổi thành Chiến sĩ lợi hại nhất của chúng tôi Cũng có năng lực thần huyết cấp 2 Khống chế thực vật Nguyên chiến đang đứng dưới bậc thang Ngoài thần điện chờ người bỗng cảm thấy Lỗ tai ngư ngứa Không hiểu sao hắn cảm giác được Có một phiền tái lớn sắp sửa đổ xuống đầu mình Trong thần điện Tên thần thị vẫn còn đang hỏi dò Ồ Xem ra tộc của ông nói không Chừng có chút huyết mạch của tộc cây Đúng vậy, ông có mang theo nguyên tên không? Bao nhiêu? Cấp mấy? Có mang. Chỉ là nguyên tên cấp 1, 130 viên. Tên thần thị biểu môi, tự hồ như không có tâm tình hỏi nữa, nhưng vẫn làm trọn chức trách. Hắn lại hỏi tiếp một vài vấn đề, bao gồm cả thông tin về dân cư, đặc sản, khí hậu và môi trường ở địa bàn cửu nguyên. Nghi mặt liền giữ theo địa bàn cũ của bò lạc nguyên tế mà trả lời. Ông nói chiến sĩ của ông muốn khiêu chiến thủ lĩnh trong doanh trại huấn luyện của thành Hắc thổ để có các tư cách được tuyển chọn. Phải. Vậy chúc tộc ông may mắn. Chờ khi ra ngoài, thủ vệ ở cửa sẽ phát cho các ông một thẻ bài màu trắng. Các ông muốn đi lại, cư trú hoặc giao dịch trong thành Hắc thổ thì phải đeo cái thẻ bài kìa. Nếu làm mất, các ông sẽ lập tức bị xem như gian tế mà bắt lại, thậm chí là giết chết. Đi đi. Nghi mặt đần độn rời đi Tiểu Vũ Bên trong Sau bên trong Hình như có đồ ăn ngon Sau bên trong một chút Không có cơ hội Lần sau đi Trở khi đi đến cửa thần điện Thủ vệ ở đó quả nhiên đưa cho Nghi mặt sáu cái thể bài màu trắng Nhưng không lập tức giao cho hắn Vũ quả đột nhiên a một tiếng Nghi mặt lập tức hỏi nó trong đầu Mày phát hiện cái gì mau lái những thẻ bài đó Vưu quả như ăn trúng thuốc kích thích Đột nhiên hét to Đừng có gào lớn trong đầu tao như thế Chờ chút coi Gió lạnh thổi qua Mùi hương gần như biến mất nhưng mà cô ý loạn troạn Vẻ mặt cũng theo đó mà hiện ra chút khó hiểu Có lẽ thủ vệ ở cửa đã quá quen Với cái vẻ mặt này rồi Một người trong đó còn cười nhẹ Người nào ngửi thấy mùi hát tước lần đầu Đều có chút không quen Chờ sau này nếu được ngửi lại thì ông sẽ rất thích Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương như vậy Nếu có thể trao đổi loại hương liệu này thì tốt rồi nhưng mà không để bụng cười ha ha Có lẽ các thủ vệ thấy ông già nghiêm hiền hậu quá Đang ngó đông ngó tay sợ thấp giọng nói với hắn Nếu ông có nhiều nguyên tin thì đổi thẻ trắng thành thẻ xanh là tốt nhất Thẻ trắng đại diện cho thân phận thấp nhất Ông cầm thẻ trắng đi giao dịch trong thành sẽ không được cái giá tốt đâu. Làm sao để đổi? Phải tìm ai? Cần bao nhiêu nguyên tinh? Thẻ bài chứng tỏ thân phận, chỉ có thần thị của thần điện mới có thể giúp ông đổi. Tôi có quen một thần thị, khá là dễ nói chuyện, một tấm thẻ xanh tốn 10 viên nguyên tên cấp 2. Đừng ngại nhiều, nếu ông tìm những người khác, bọn họ nhất định sẽ đổi hết tất cả thẻ trắng của ông sang thẻ xanh. Như vậy ông sẽ phải tốn nhiều nguyên tinh hơn, mà kỳ thực ông chỉ cần đổi một cái là được rồi. 10 viên cấp 2, nhiều như vậy. Cái bản mặt già của ông nghiêm lập tức nhăn lại thành một đóa cúc héo. "Hai, tôi thấy ông đã lớn tuổi rồi nên sống chắc cũng không dễ dàng gì, như vậy đi, nếu ông có thứ khác để đổi, cộng thêm vài viên cấp 2 cũng được." Nhưng Nhưng tôi ngay cả một viên nguyên tên cấp 2 cũng không có. Vậy thì hết cách. Được rồi, đây là thẻ bài của ông, đừng làm mất. Khoan đã, có thể cho tôi xem thẻ xanh trông như thế nào không? Nghiêm mặt nghĩ thầm, Vô Quả chỉ mới thấy thẻ bài trắng mà đã kích động như vậy, thế thì hẳn là thích thẻ xanh hơn đi. Không biết có phải vì thấy hắn già tới đáng thương hay không. Thủ phẩy ngay vậy liền lấy một tấm thẻ xanh ra quờ Đó, đây là thẻ bài cấp cao, có nó, ông muốn giao dịch với người trong thành sẽ dễ hơn, có thể mặc cả. Vũ quả, không cần màu xanh, muốn màu trắng. Nghe mặt bài sẽ phải mặc hâm mộ nhìn thẻ xanh. Về sau, tôi kiếm được nguyên tinh có thể tới đổi không? Chờ ông kiếm đủ nguyên tên rồi nói sau, khi đó nói không chừng không còn là cái giá này. Thủ vệ đưa sáu tại bài trắng cho ông già nghiêm rồi đi đóng cửa. tỏ vẻ cuộc tiếp đãi đến đây là kết thúc. Bên trong cánh cửa, tên thần thị trẻ tuổi kia vẫn còn đứng đó, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn trốn sau cửa nghe lén. Có mấy vì nguyên tên cấp 2 cũng không có, xem ra ông ta nói thật thanh chiến sĩ tốt bụng nọ nói với tên thần thể trẻ tuổi. Tên thần thể trẻ tuổi một tiếng rồi xoay người đi vào trong thần điện. Hắn đã nhận định đây là một bộ lạc nhỏ nghèo nàn không đáng để chú ý. Thậm chí ngay cả chút nước luộc cũng ép không ra. Một chiến sĩ thần huyết cấp 2 đừng nói chi tham gia cuộc tuyển chọn. Nhiều khi chỉ vừa gặp thủ lĩnh của doanh trại huấn luyện thì đã bị giết chết rồi. Bên ngoài thần điện, ông già nghiêm thở dài, tựa hồ như đang đau lòng cho sự bần cùng của bộ lạc mình, nhưng nguyên chiến thừa biết tính hắn, vừa thấy ánh mắt của hắn liền biết lão già này đang mừng thầm cái gì đó. Các anh không gặp sắc rối gì chứ, nghiêm mặt đi xuống bậc thang hỏi mấy người kia, bằng trận mắt, mới đứng chờ cái chút xíu thì có thể bị cái gì. Đinh Ninh và Đinh Phi tò mò chen qua hỏi hắn thần điện trông ra làm sao. Nghe mặt thuận tay chia sẻ thẻ bài cho họ, bảo họ giữ kỹ, đừng làm mất. Vu quả kêu to trong đầu hắn: "Ta, ta phát hiện, cho ta!" Nghiêm mặt trả lời, trở về rồi nói: "Nguyên chiến vươn tay trông như đang dịu nghiêm mặt, nhưng kỳ thật là đang kề sát tai hắn thấp giọng hỏi: "Cậu lại làm sao chuyện tốt gì đó?" Ngay mặt nhìn nhìn hai tên chiến sĩ đi đằng trước dẫn đường cho bọn họ tới Bắc Bộ doanh Thành Bắc Cũng nghiêng đầu thấp giọng nói Năng lực thao túng thực vật của anh lên tới cấp 2 rồi đúng không? Ừ thì sao? Nguyên Chiến cảm thấy bất ổn rồi đó Thì từ hôm nay trở đi anh chỉ được dùng năng lực thao túng thực vật cấp 2 để chiến đấu Nguyên Chiến Cầm nín Nghi mặt vỗ vỗ vai hắn Chàng trai trẻ, tôi tin tưởng anh. Hết chương 304 Chương 305 sói đổi lốt cừu Bố cậu muốn cho tôi đi so với mấy tên chiến sĩ đó coi coi chi mai bự hả? Trong một cái chớp mắt Nguyên Chiến bỗng nảy sinh tâm tư u ám, không biết phải dùng từ gì để miêu tả, hắn hít sau ba lần mới miễn cưỡng áp được. Nếu thật sự có kiểu tỷ thế đó thì tốt rồi, nói không chừng sẽ có vị phu nhân nào đó khoái anh, không biết trong thần điện có phụ nữ không ha. Nghi mặt nhìn vẻ mặt của Nguyên Chiến, thầm cười to trong lòng nhưng miễn vẫn nói. Được rồi, anh không cần làm mặt dữ, đã rất dọa người rồi, nên đừng có vặn vẹo như bị quỷ ám nữa. Tôi không chắc chắn thì sao lại bắt anh dùng năng lực thao tốn thực vật cấp 2 để chiến đấu chứ. Giác quan thứ 6 của băng sắt nhảy, hắn quay đầu lại, hắn không biết hai người kia đã nói cái gì với nhau, cũng không thấy vẻ mặt của nguyên chiến Nhưng tâm tình tên đó bây giờ chắc chắn không vui vẻ chút nào. Ta khí đã bắn tới đây rồi. Đáp Đáp và Đinh Phi cũng nói chuyện với hai vị chiến sĩ dẫn đường phía trước. Một bên hỏi một bên đáp, trao chuyện rất vui vẻ. Đinh Ninh cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa hai vị lão đại Nhưng anh vẫn luôn cố gắng noi theo đại hạ. Trừ phi tư tế đại nhân gọi anh Nếu không thì giữa hai người này dù xảy ra chuyện gì Cũng sẽ làm như không thấy Sao Người chuyên đen mặt nói Hắn biết ngay người này ghét cái mặt hắn không được đẹp bằng tuổi người cá đực đó mà <cười> Nghe mặt nhìn xung quanh Sau khi đi tới quảng trường cách thần điện một khoảng khá an toàn Người xung quanh cũng nhiều lên Ít có ai để ý tới đàn người bọn họ Trên đường đi dù có người nhìn qua Thì cũng chỉ là liếc mắt một cái Thấy trang phục và dáng vẻ thú cười của họ Đều không có gì lạ lẫm Nên không thèm để ý tới Như vậy rất thích hợp để nói Một số chuyện bí mật Nghi mặt tự sát và nguyên chiến Giống như mệt quá Đi hết nổi nên để hắn dìu đi Nhưng kỳ thật là đang thì thầm bên tai hắn Anh nghĩ xem Phần lớn thực vật đều cần có đất mới sống được, đúng không? Ừ! Nguyên Chiến ôm eo hắn, trên đường đi có vài nơi có tuyết động chưa quét sạch, không chú ý rất dễ bị trượt. Cho nên, khi dùng thực vật tấn công, mặt đất có thay đổi thì cũng không kỳ lạ, đúng không? Nguyên Chiến nghe sự dụng ý trong đó, hắn vốn đã là một kẻ thông minh, lập tức suy một ra ba. Chỉ cần trong lúc dùng thực vật để tấn công, Người để ý đến thực vật nhiều hơn là để ý đến đất, bọn họ sẽ nhận định rằng sự biến hóa của mặt đất cũng là do dị năng thực vật. Đúng vậy, không chỉ thế, có câu nói treo đầu dê bán thịt chó. Anh chỉ cần hiểu ý là được, chính là khiến mọi người cho rằng anh sử dụng năng lực theo tốn thực vật, nhưng trên thực tế năng lực anh sử dụng còn có năng lực khống chế đất. Người ta cũng gọi đó là sói đổi lốt cừu, cái này âm hiểm hơn, tôi cảm thấy rất hợp với anh. Nguyên Chiến tức giận nhìn hắn, dù hắn có thật sự âm hiểm nhưng bị người yêu mình nói như vậy vẫn sẽ thấy rất khó chịu Nghe mặt bóp bóp hông hắn Thằng bé ngốc, tôi đang khen anh đó Cậu mà còn kêu tôi là thằng bé nữa, có tên mai mốt lên giường tôi gọi cậu là ông nội không Nghe mặt cảm thấy thật mắc ói Coi như anh lợi hại, nói chuyện nghiêm túc nào Chỉ như khi anh sử dụng thực vật tấn công kẻ địch, có thể thử nhét đầy bùn đất hoặc đá cục bên trong thực vật. Tức là tạo ra một vẻ ngoài yêu ớt cho năng lực khổng chế đất của anh. Trên bẫy sọc, anh có thể xải một lớp hoa. Đến lúc đó dù là hoa cỏ hay đất đá giết người, thì người ta nhìn vào vẫn thấy là hoa cỏ giết người. Ai có thể nhìn ra được. Đương nhiên, cái này còn cần anh thử nghiệm và luyện tập nhiều, không được để người ta nhìn ra chân tướng. Nguyên Chiến cho rằng mình rất nghiêm túc, hắn nghiêm túc suy nghĩ dựa theo phương thức giết người mới dân nghi mặt đề xứng, đồng thời cũng rất nghiêm túc nghĩ xem nên làm thế nào để dễ dỗ và hành hạ ông già này. Để tôi nghiên cứu đã, tới tối tôi sẽ trễ chàng vài chiêu thức. Tôi luôn cảm thấy năng lực khống chế đất của anh rất nghịch thiên nếu khai thác hết mọi mặt. Nghi mặt đã bắt đầu muốn chế một ít thuốc độc. Đến lúc đó cho Nguyên Chiến trộn vào đất, sập bắn vào mặt kẻ địch, làm bộ như là thực vật đó có độc, vậy thì chỉ cần thuốc mê cũng có thể khiến một đám ngủ say như chết. Sau đó, Nguyên Chiến hỏi hắn những gì xảy ra trong thần điện, hai người vừa đi vừa thị thạ thị thầm, bất tri bất giác đã tới Bách Bộ Doanh Thành Bắc. Tự Minh đã đợi thật lâu ở lối vào Bách Bộ Doanh, bọn họ với người cử Nguyên tách ra sau khi vào thành. Trưởng lão hào cảm kích người cửu nguyên Để trợ giúp Lo bọn họ mới tới đây sẽ bị lừa Sau khi sắp xếp cho người của mình Thì phái người ra lối và bắt bộ doanh chờ Nếu người cửu nguyên không định Ở là bắt bộ doanh Thì sẽ dẫn họ đến chỗ nghỉ chân của người đại áo Tưởng mình cảm thấy mình sẽ thật can đảm Khi đối mặt với người mà mình sợ hãi Cho nên cậu dành công việc này chờ khi đám người đinh Nên đi đến từ phía sau Cậu lại bắt đầu đỏ mặt, huyết áp Tăng, tay cứ hơi sung sung. Tiểu rồi, sao bệnh tình lại nặng thêm thế này? Hai tên chiến sĩ dẫn đường lúc này đã khá thân thiết với Đình Phi và Đáp Đáp, cười cười nói nói như bạn bè lâu năm. Wow, nơi này thật náo nhiệt, nhiều người ghê. Đình Phi lớn tiếng khen. Bọn tôi là Trung Thành, một năm bốn mùa đều có du thương đến từ các thành và các bộ lạc. Bắc Bộ Doanh và những khu vực xung quanh có thể nói là nơi náo nhiệt nhất trong thành, đặc biệt là trong mùa đông, bởi vì cuộc tuyển chọn chiến sĩ thần điện ở Thổ Thành, Thượng Thành. Tất cả các hạ thành và bộ lạc phụ thuộc đều phái chiến sĩ tới. Hơn nữa, người muốn tới thử vận may như các cậu còn lui tới nhiều gấp 10 lần. Bọn tôi chỉ cần dẫn đường thôi cũng đã mệt chết. Một chiến sĩ dẫn đường nói như đang kể khổ, nhưng thực chất là khoe khoang. Ngao Đáp đáp lực tay lớn Vỗ lên vai tên chiến sĩ kia một cái Như đang đồng cảm với hắn Tên chiến sĩ kia bị vỗ thiếu điều muốn học máu Nhưng hắn cảm thấy đáp đáp rất nhiệt tình Nên cũng vỗ mạnh lại giả một cái Một tên chiến sĩ khác Thấy người anh em nhà mình khá thân với đáp đáp Liền thấp giọng nói chuyện cùng với đinh phi Tôi thấy các cậu có vẻ như không có nhiều nguyên tin Chút nữa tôi dẫn các cậu tìm chỗ ở Lúc quản lý hỏi các cậu muốn ở đâu Các cậu hay nói là ở láng lớn Láng lớn Trong đầu Đinh Phi tức thể hiện lên mấy cái láng dành cho gia súc ở cử nguyên Bọn họ ở láng gia súc thì không sao Nhưng kêu tư tế đại nhân với thủ lĩnh ở láng gia súc Chắc chắn không thể để họ ở láng gia súc rồi Tên chiến sĩ kia nhìn trái nhìn phải vỗ vỗ vai cậu Đừng lo lắng Dù là láng lớn thì cũng có phân gian xa Cậu chỉ việc nói với quản lý là ở láng lớn Đến lúc đó tôi sẽ tìm chỗ tốt cho các cậu Cảm ơn nhé người anh em Anh thật tốt bụng Lại đây tôi mời anh ăn trái cây Đây là đặc sản của cửa nguyên chúng tôi Mấy chỗ khác đều không có đâu Linh Phi lấy sân cha ra từ cái ba lô hay mang theo trên người Chia cho hai cơn chiến sĩ mỗi người mấy quả Đây cũng là phúc lợi nhờ bị thương mà cậu mới có được Tư tế đại nhân biết cậu thích ăn cái quả nhỏ chua chua ngọt ngọt này Nên sáng nào cũng cho cậu một nắm để ăn vặt Đáp đáp vừa bắt gặp sơn cha liền cảm thấy ê răng nên phi chia cho gã một quả Gã lập tức lắc đầu ngoài ngoại Chùa phát ớn Gã không thèm ăn Hoa quả tươi trong mùa đông rất ít Nhưng thành hắc khẩu không giàu đến mức vào mùa đông mà ai cũng có thể ăn hoa quả tươi Vừa thấy mấy quả trái cây nhỏ nhỏ hồng hồng tròn tròn Liền không cần biết có ăn được hay không Hai tên chiến sĩ vẫn rất vui vẻ trong lòng nghi mặt nhìn mấy tên hoạt bát đi đằng trước Khuấy miệng hiện lên một nụ cười Hắn biết dẫn theo Đinh Phi chắc chắn sẽ hữu dụng mà Quả nhiên hắn nghĩ không sai Đinh Phi dù có đôi chút hấp tấp Nhưng lại rất dễ làm thân với người khác Thằng nhóc đen thù lùi không thể tiếp xúc với những người khác Thậm chí đáp đáp cực kỳ cảnh giác mà cũng phải mở lòng với cậu Như vậy, đủ để thấy lực tương tác của cậu ta rất cao Nghi mặt sẽ không áp chế năng lực của người bên cạnh mình Chỉ cần họ có sự tiến bộ, hắn vui vẻ sắp xếp cho họ một chức vị thích hợp Chứ không giới hạn trong việc làm hộ vệ của hắn Tử Minh, sao cậu lại tới đây? Đình nên thấy Tử Minh liền dơ tay chào cậu ta Tử Minh nhất thời biến thành người cầm Mắt thấy đoàn người cử nguyên đã sắp đi theo hai chiến sĩ kia ra xa, tưởng minh vội vàng đuổi theo sau. Nghiêm mặt và nguyên chiến vừa đi vừa cẩn thận quan sát bách bộ doanh, xem xem có chỗ nào đáng để học hỏi hay không. Chỉnh thể của bách bộ doanh được tạo thành từ hai dãy nhà cửa mặt đối mặt ở hai bên đường. Nhà cửa ở đoạn đường đầu rất trang nghiêm khí thế, càng về sau càng đơn giản. Phần chi gia cấp khá rõ ràng. Giữ mỗi một cấp nhà có một cái giếng dùng để tách các cấp nhà ra. Dọc đường đi khó không ít người đánh giá bọn họ, nhưng xác nhanh sau đó không còn hứng thú gì với họ nữa. Trên đường có nô lệ đang quét tuyết, những nô lệ đó mặc sắc ít đồ, ca tán đều lạnh đến mức run cầm cập, chỉ có thể cố gắng quét tuyết để khiến thân thể sinh ra nhiệt lượng. nhưng mặt tưởng những nô lệ đó là cổ thành hắc thổ. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra không phải, những nô lệ này hầu như đều là của các bộ lạc khác Bọn họ cũng chỉ quét tuyết động ở trước cửa chỗ ở của chủ nhân mà thôi Hai chiến sĩ dẫn đám người nghiêm mặt đi đến trước một căn nhà ngói đỏ đập lập ở trung tâm Nói cho họ biết nơi này là chỗ ở của quản lý Bách Bộ Doanh Mai mốt có gặp phải chuyện gì thì tới đây tìm người giải quyết Nhưng có giải quyết được hay không thì là chuyện khác Quản lý là một gã đàn ông thân thể cường tráng, sau khi đánh giá bọn họ xong liền không khách khí mà trực tiếp hỏi họ mang theo bao nhiêu nguyên tình. Đinh Phi làm theo lời tên chiến sĩ dẫn đường để chỉ ban nảy, không nói mình mang theo bao nhiêu nguyên tinh, chỉ nói mình muốn ở láng lớn. Gã quản lý quét mắt nhìn hai tên chiến sĩ dẫn đường, vẽ mặt cười như không cười. Láng lớn đúng không? Một tốp láng lớn trong một ngày cần một nguyên tinh cấp 1, các người đã nở bao lâu? Đen Phi nhìn về phía nghiêm Mặt, nghiêm Mặt hỏi. Đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc thì cần bao nhiêu ngày? 20 ngày. Có điều tôi cảm thấy các người trả trước 5 ngày là đủ rồi, mất công lãng phí. Gã quản lý cười lạnh nói. Vậy trả 5 ngày, Nghiêm Mặt bày sẽ phải mặt đau lòng lấy 5 viên nguyên tinh ra, rất không nỡ mà giao cho gã quản lý. Hai người bọn họ sẽ đưa các cậu tới láng lớn, đến chỗ đó thấy nơi nào trống thì cứ việc chọn một trong số đó. Làm hỏng rồi sẽ có người đến tìm các người, đi đi. Gã quản lý lười chế dĩu nữa, đánh một cái dấu sao vào mặt dưới thể bài của họ, rồi phất tay đuổi bọn họ đi. nghi mặt mỉm cười. Vì đại nhân này, tôi còn có chuyện muốn hỏi nếu có người chủ động khiêu khích chúng tôi ông già này nói nhảm nhiều thế, kẻ yếu chết là đáng. người tiếp theo vẽ mặt băng lạnh đi, tính tình hắn bấm sinh đã kiêu ngạo, thứ không chịu nổi nhất là việc bị kẻ khác khinh rẻ và xem thường. nghe vậy liền có xu thế phát hỏa, nhưng khi hắn nhìn đến nguyên chiến và nghiêm mặt, liền cố kiềm chế bản thân. đinh ninh là người ổn trọng, đinh phi vô hấp tấp nhưng lại rất nghe lời. thấy tư tế đại nhân không có vẽ gì, mình cũng nén lửa giận nghe mặt đè đào đáp đáp lại, một tay khác thì kéo cánh tay Nguyên chiến. Không còn sớm, chúng ta đi sắp xếp chỗ ở trước. Nguyên chiến quay đầu lại cười, vươn tay đỡ lấy hắn. Vâng, đại nhân. Lúc đi ra khỏi căn nhà kia, hai tên chiến sĩ dẫn đường cười cười với bọn họ xin lỗi. Xà tam đại nhân khá nóng tính, nhưng không phải người xấu. Các cậu ở đây lâu rồi sẽ biết, có chuyện gì thì các cậu đi tìm anh ta. Có lẽ anh ta nói chuyện hơi khó nghe, nhưng vẫn sẽ giúp các cậu, chứ không giống xà đảm đại nhân. Khủ Tên chiến sĩ còn lại ho thật mạnh một tiếng, thân làm anh, hắn không thể không nhắc nhở. Chiến sĩ nhỏ tuổi hơn khẩn lại, không dám nhiều lời nữa. Tóm lại, về sau các cậu gặp phải chuyện gì thì đi tìm xà tam đại nhân. Nếu có người tới gây sự với các cậu, các cậu đánh không lại cũng có thể đi tìm anh ta. Hai tên chiến sĩ dẫn bọn họ đi tìm một cái lán ở gần cuối con đường Tuy cái lán lớn này nhỏ hơn những cái khác và hơi nát một chút Nhưng hai bên trái phải của nó có một cái giếng nước Các cậu có thể dùng cái bên phải Như vậy sẽ không cần tranh giành với cái lán bên cạnh Hơn nữa, nó cũng chỉ hơi nát ở bên ngoài Bên trong vẫn rất tốt Năm nay vừa mới cho nô lệ tới sữa sang lại Ấm hơn so với những cái lán khác Lèo cho chiến thú và lèo cho nô lệ ở phía sau tách biệt khỏi những người khác, giảm bớt phiền phức. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là nó nằm ở cuối đường nên khá gần chợ giao dịch, ban ngày sẽ hơi ồn. Nghi mặt lơ đảng đánh giá cái láng lớn này một phen, cái láng được làm từ cây không được tốt lắm, nhưng so với lều vải thì rộng hơn, nhưng về cơ bản thì vẫn lạnh, rùng rảy, lấy ra mấy viên nguyên tinh đưa cho hai chiến sĩ kia. Hai tên chiến sĩ thoải mái nhận, một người còn nói, tôi sẽ nhờ xa tam đại nhân quan tâm tới các cậu nhiều hơn. Hai tên chiến sĩ trước khi đi còn không quên dặn dò vài chuyện, trong đó bao gồm cả việc tuyệt đối đừng lại mất thể bài. Đinh Phi và đáp đáp tiễn hai người họ ra tới tận cửa. Nguồn chiến phất tay làm ra một cái ghế dựa cho nghiêm mặt ngồi xuống, rồi cùng băng đi xem cái láng lớn này nghe mặt ngồi trên ghế, cỡ giày xoa chân, đi nhiều làm chân hắn đau. Đi nên tiếng lên muốn xoa cho hắn nhưng bị hắn vỗ đầu đẩy xa bảo anh đi làm lò xử nhóm lửa. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tử minh đang ngồi một chỗ, không biết rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì. Tử minh nhìn đông nhìn tay một hồi, sau đó chạy đi phụ đình ninh. Linh phê và đáp đáp trở về cũng giúp mọi người quét dọn, ngay mặt thì phụ trách lấy các loại dụng cụ và vật liệu ra. Hắn cũng muốn hỗ trợ nhưng không phải bị người này ấn vai bắt ngồi thì cũng bị người kia khuyên can. Ngụy Chiến trở về nói Hai người kia nói không sai, cái láng này nhìn từ bên ngoài thì hơi nát nhưng bên trong vẫn rất kiên cố, không bị gió lùa, chỉ là hơi tối một chút vị này đã có kinh nghiệm xây nhà, chỉ cần quét mắt một cái là có thể nhìn ra. Băng không trở về, hắn bận đi chăm bọn thú mở dài. Bên trong quá lạnh, anh là một cái địa lông đi, khi nào ra ngoài thì dẹp. Nghi mặt vừa ngồi xuống đã thấy lạnh đến mức run sảy, có chút chịu không nổi. Cái thân thể già cả này khiến hắn phát khổ. Chuyện này đối với Nguyễn Chiến chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào, Nhưng hắn không làm nhiều Đào một cái đĩa lông hình chữ thọc Trong căn phòng lớn nhất Cũng chính là nơi bọn họ đang ở bây giờ Sau đó xây một cái lò sưởi âm bên dưới Để khói lửa bay vào đĩa lông Tử Minh định ra ngoài kiếm Cho bằng hắn chút củi đốt Nghi mặt lắc lắc tay Lấy ra một xọt thang đá đưa cho đinh ninh Phòng ốc rất nhanh đã ấm lên Cái láng này không có cửa sổ Nguyên chiến làm theo chỉ thị của nghiêm mặt Đục một cái lỗ thông gió nhỏ ở phía trên Tử Minh trợn to mắt Mấy cục đá màu đen đó là cái gì Vì sao có thể đốt cháy Đình nên thấy cậu ngạc nhiên thì cười nhẹ nói Đó là vô lực của mặt vua chúng tôi Do Ngài khẩn cầu tổ thần Ban phúc lành cho cửa nguyên chúng tôi Nhờ có những cục đá màu đen đó Cửa nguyên chúng tôi không cần sợ mùa đông rét lạnh nữa tử minh tức khắc nhìn về phía ông lão đang ngồi trên ghế với ánh mắt càng thêm kính sợ đình phi rất chịu khó cảm thấy đau lòng cho tư tế đại nhân nhà mình thấy phòng ốc đã được quét dọn sạch sẽ liên sát hai thùng nước đi ra ngoài múc nước cậu muốn nấu nước cho tư tế đại nhân ngâm chân đáp đáp cướp một cái thùng nước của cậu rồi cùng cậu đi ra ngoài thân thể nghiêm mặt giận ấm lại vừa định hỏi tử minh tới làm gì thì nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ của đáp đáp Nghiêm mặt ngẩn đầu, nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói ôn hòa. Các anh là ai? Cái láng lớn này đã được đặt trước, chẳng lẽ không có ai nói với các anh sao? Mấy người là ai? Chiến sĩ dẫn chúng tôi tới đây không có nói nơi này đã bị người ta chiếm trước, khi chúng tôi vào bên trong vẫn còn phủ đầy bụi. Giọng đinh phi cất lên. Tụi bay là bộ lạc nào, ngay cả xa đám đại nhân mà còn không biết. Xà đảm đại nhân nói cái láng lớn này đã được đặt trước Vậy chính là đã được đặt trước Tôi bay lập tức dọn ra ngoài cho tao Nguyên chiến và nghiêm mặt nhìn nhau Xà đảm đại nhân Đây chẳng phải là người mà hai tên chiến sĩ dẫn đường nói tới sao Hình như đây là một nhân vật khó dây vào Không ngờ Mình sẽ được diễn kiến vị xà đảm đại nhân này nhanh như vậy Tôi ra ngoài xem thử Tôi đi cùng anh Nghi mặt cũng đứng dậy Hết chương 305